Các bạn thân mến, mời các bạn nghe chuyện ma đưa dâu về âm phổ của tác giả người khăn trắng Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương Câu chuyện này kể về oan hồn của một cô dâu bị linh cầu ăn thịt Vì còn vương vấn người chồng ở cõi trần và vì linh hồn chưa siêu thoát Nên hàng đêm cứ quanh quẩn tìm kiếm đàn ông Liệu ai sẽ là nạn nhân của oan hồn này đây? Chúng ta sẽ cùng khám phá ngay sau đây. Phần 1 Tại thôn An Lý có một ngôi nhà bỏ hoang đã vắng người hàng chục năm nay rồi mà chẳng thấy ai là chủ tới viếng thăm. Người trong vùng đồn rằng ngôi nhà đó có ma nên càng cho thiên hạ thêm sợ. Và xa lánh Vậy mà vào một đêm đầu mùa đông Lại có một anh chàng xách chiếc túi cũ Đi bộ vào ngôi nhà tối đen như mực này Anh ta dò dẫm từng bước Đi tới đâu Lũ rơi hoang Đang bám trên trần nhà Bay ra cứ ào ào Nếu là người khác ấy, Thì sợ hết cả vía Nhưng anh chàng này thì lại bật cười rồi lẩm bẩm. Chắc là ai cũng tưởng tao sợ chúng mày. Hóa ra tụi mày lại sợ tao mà phải bỏ chạy đấy. Rồi anh ta có vẻ thích thú chuyện trò với những con rơi đang vỗ cánh bay đi. Nhưng thích thú nhất là khi anh ta bật diêm lên soi sáng cả một vùng thì các loài côn trùng rắn rết thi nhau chạy thục mạng tao lại chiến thắng rồi nha. Tìm được một số que nhỏ, anh ta gom ngay lại thành một bó, như cái cách người ta làm đuốc ấy, rồi châm lửa to lên. Chỉ lát sau thôi ánh sáng từ cây đuốc tự tạo đó đã giúp cho căn phòng rộng đầy bụi và mạng nhện có vẻ ấm cúng hơn lên. Thế là anh chàng lại tự nói, có thế chứ. Dùng mấy tấm bìa cũ rơi vãi dưới đất làm chổi quét, anh ta quét nhanh một vùng to hơn chiếc giường. Cả một lớp bụi dày nhờ bóng đêm nên không thấy bụi bay lên, nhưng hít vào khiến anh ta phải hắt hơi liền mấy cái. Tiếng hắt hơi mạnh, một lần nữa khiến lũ rơi còn lại bay ra loạn xạ, có con bay vèo qua mặt, suýt nữa đập vào mắt anh ta. Bay hết đi, ông mày nghỉ ngơi cho yên tĩnh nào. Lát sau, không khí trong phòng trở lại yên ắng đến lạ lùng, rồi để nguyên cả quần áo, giày và chiếc mũ lụp sụp trên đầu. Anh chàng ngả lưng xuống nền nhà, lấy chiếc túi cũ làm gối. Và thế là, anh ta đã có một chỗ nghỉ ngơi thật là tuyệt vời. Cây đuốc tự tạo chỉ cháy được khoảng 15 phút thì tàn mất. Ánh sáng yếu dần đi, và đến lúc đó nó tắt phụt. Trả lại căn phòng về trong bóng tối cố hữu Nhưng mà đâu có hề hấn gì Bởi anh chàng ta đã thở đều Đi sâu và giấc ngủ Có thể là do anh ta đi đường xa quá mệt rồi Hoặc cũng có thể do có chút hơi men trong người nữa chăng Tới lúc gần sáng Bỗng nghe có tiếng cự cãi giữa hai người Một nam và một nữ Đầu tiên là tiếng của anh nam Yêu cầu cô đi chỗ khác đi Đây là chỗ của tôi đấy Giọng nữa kia cũng không vừa Ai bảo nơi đây là của anh hả Anh có biết ngôi nhà này đã bỏ hoang từ bao giờ không Nó hoang tàn từ lúc nào Thì chính tôi đây có mặt từ lúc ấy đấy Nó là chỗ của tôi Không đúng Nhà hoang là nhà vắng chủ Vậy ai xí được chỗ nào thì là của người đó Cô cần chỗ ngủ thì hãy đi tìm phòng khác đi. Tôi đang ngon giấc tại đây, không chuyển đi đâu cả nhé. Này, anh có biết anh đang nói chuyện với ai không đấy? Liệu anh còn muốn sống nữa hay không à Một chàng cười giòn dã phát ra, cùng với câu nói dứt khoát của anh chàng ngông cuồng Sống cũng được, mà chết ấy, thì cũng có sao đâu. À, anh này! Giọng người nữ chợt dừng lại, rồi một lúc sau không còn nghe tiếng cãi vã nhau nữa. Chỉ có những tiếng động đậy và thì thầm rất lạ tai. Việc này kéo dài cho tới khi gà gáy rộ. Sáng ra, trong lúc anh chàng lãng tử còn đang ngủ say như chết, thì có một người bước vào phòng. Đó là một lão nông. Ông ta ngước nhìn lên trần nhà rồi buộc miệng nói, chúng to rồi. Thì ra ngay trên đầu ông ta có răng một tấm lưới to và trong lưới có nhiều con rơi đang mắc kẹt và đang cất tiếng kêu chí chóe. Sao mà bữa nay lũ rơi lọt vào bẫy nhiều dữ vậy à Thì ra là ông lão là người răng tấm lưới thưa kia nhằm bắt đàn rơi. Khi chúng vô tình bay ra bay vào ngôi nhà này, bữa nay thì tha hồ cung cấp cho cửa hàng bán cháu rơi. Mà lũ rơi kia thì toàn là con mập hú. Ông lão đặt chiếc giỏ mang theo xuống đất chuẩn bị gỡ lưới xuống. Nhưng vừa lúc đó lão ta phát hiện có anh. Ai vậy hả? Tiếng hỏi của lão khá lớn. Khiến anh chàng đang ngủ giật mình. Anh ta nheo mắt nhìn lên. Phần thì bị ánh sáng chiếu vào. Phần mới vừa tỉnh ngủ. Nên phải mất chừng hơn chục giây sau. Anh ta mới cất tiếng hỏi lại. Ông là ai vậy? Tôi hỏi cậu là ai mà lại dám vào đây ngủ chứ? Có gì mà không dám nào? Anh ta vừa trả lời vừa ngồi bật dậy. Bỗng anh ta ngơ ngác hỏi. Người của tôi đâu rồi? Ông già bắt rơi hỏi lại Còn có người khác nữa hay sao? Có chứ Nàng ngủ với tôi suốt đêm rồi Mới đây thôi mà Lão già sẵn giọng. À Thì ra tụi bay là thứ mèo mà gà đồng Dẫn nhau vào đây làm bậy có phải không? Gã kia trợn tròn mắt Này Ông chửi ai vậy? Chửi cậu đó, cậu dẫn gái vào đây có phải không? Anh chàng phát cáu lên. Dẫn gái thì sao nào? Nhà này của lão chắc. Thấy thái độ trịch thượng của anh ta, ông lão cũng nổi nóng luôn. Ừ đó, nhà của tao, được chưa? Nhưng chẳng ngờ anh ta lại tưng tửng. Có nhà, sao không ngủ mà giữ? lại để cho lũ rơi và rán rết làm ổ chứ? Là tại vì... Thấy lão ta ấp úng, anh chàng lại cố tình trêu trọng. Nếu muốn tìm chỗ nghỉ chân, thì tôi nhường cho căn phòng bên trái đó. Ông vào đó dọn dẹp đi, tránh chỗ để quan anh ngủ thêm chút nữa. Rồi sáng mai dậy, ta sẽ mời đi ăn cưới luôn. Ông già nghĩ mình đang gặp phải một tên tâm thần, cho nên nói giọng quát nạn. Im đi, để người ta làm việc. Lo bắt chiếc ghế cũ đứng lên, rồi gỡ từng con rơi để cho vào giỏ. Anh chàng có ý theo dõi, cuối cùng phát hiện ra cái việc bắt rơi ngộ nghĩnh của ông ta. Anh không còn nói ngang nữa. À, thì ra bác răng bẫy. Vậy mà nãy giờ không nói. Thôi, cháu xin lỗi nghe. Anh thật thích thú với công việc cho nên vội vàng đứng lên phụ giúp một tay. Lão già cũng không còn gai gắt nữa Bèn hỏi lại Này Cậu là người đâu tới đây Sao lại dám ngủ chỗ này chứ Dạ cháu ở xa Đi bộ hàng chục cây số Vào tới đây thì trời tối mất Tiện thể thấy chỗ này vắng Nên ngả lưng đại Thì ra là vậy đó Nhưng mà lúc nãy cậu nói Còn có ai nữa kìa Anh chàng tính kể chuyện thật ra Nhưng rồi kịp nghĩ lại cho nên nói khác đi Dạ cháu chỉ đùa thôi ạ Ông lão chợt cười to Hỏi chơi chơi vậy thôi Chứ tôi thừa biết con gái Đố đứa nào dám theo trai vào chốn này đấy Khi đã bắt hết số rơi dính bẫy Ông lão hỏi Vậy cậu có muốn lấy ít rơi làm thịt để mà nấu cháo không Anh chàng cười to Cháu trên răng dưới quần đùi thế này Lấy gì nấu nướng đây Vậy rồi đây cậu đi đâu hả Anh ta nghe thế lại phá lên cười to Có lẽ là cháu sẽ ở lại đây một thời gian Ông lão lắc đầu liên tục Đâu có được, đâu có được Cậu chưa biết đó Chứ nơi này Lão ngại ngùng Nên không nói tiếp nữa Nhưng anh chàng kia hầu như đoán ra được Anh ta nói ngay Là bác muốn nói tới ma chứ gì. Vậy thì cháu gặp rồi đó. Mà lại gặp ma nữ nữa kìa. Này, cậu đừng có đùa nha. Người vùng này á chưa một ai ngoài tôi dám vào đây. Chứ đừng nói là ăn nói bạt mạng như cậu. Như thế không nên đâu nha. Và trước khi ra về, ông lão còn dặn với lại. Tốt hơn hết là Cậu nên tìm ngay một chỗ nào đó mà ở. Nơi này không phải dành cho người ở đâu. Nghe rõ câu nói nhưng anh chàng không đáp lại. Chờ lão đi khuất rồi lại nằm xuống ngủ tiếp luôn. Cả anh ta và lão già lúc nãy cũng không để ý. Ngay bên cạnh chỗ anh chàng nằm còn có một tấm khăn lụa màu lục. Còn rất mới đang nằm vắt vẻo ở đó. Chiếc khăn kia chắc chắn là của một nữ nhân mà lại phải là người sang trọng nữa. Chuyện ngôi nhà hoang, có người lạ đến cũng chẳng mấy chốc đã loan truyền đi khắp xóm. Cho đến trưa hôm đó thì từ ngoài vòng rào đã có rất đông người tụ tập xem mặt cái kẻ to gan kia. Mà trong khi đó thì anh chàng này vẫn không hay biết tí gì. Cứ nằm ngủ ly bì thôi. Thấy vậy, nhiều người bàn với nhau. Chuyện này phải đi trình báo mới được đây. Biết đâu là... Người khác lại nói xen vào. Nếu là kẻ gian, thì không vào đó mà nằm ngủ đâu. ắt đó là kẻ tâm thần rồi. Thế rồi người ta đứng đợi mãi, không thấy gì thêm cũng chán, cho nên lần lượt bỏ ra về tất. Người còn lại sau cùng chính là ông lão đã bẫy rơi đêm qua. Ông ta đợi cho mọi người đi hết mới lèn vào bên trong. Đó cũng là cái cách vào nhà thường khi của ông ta. Vậy thì câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào nữa đây? Mời các bạn theo dõi ở phần sau nhé.